Hôm nay Beth điệp mặc bộ đồ thật giản dị để ra mắt bà mẹ chồng tương lai của mình. Cô đang hạnh phúc khi nhìn mình trong gương thật đơn giản. Đây là điều mà hôm nay cô cần phải có. Đi ra phòng khách, cô hỏi hoài bảo: Hôm nay em mặc đơn giản như thế này có được không anh yêu? Mẹ chẳng để ý đến chuyện hình thức đâu em. Nhưng em muốn mẹ có tình cảm với em ngay từ lần đầu tiên. Nếu muốn vậy. Thì em phải ngoan hiền, mẹ mới thích được Bách Điệp với vẻ mặt bí dị nói Anh làm như em dữ dần lắm vậy, thật đáng ghét Rồi cô ngồi y xuống chẳng thêm nhìn Hoài Bảo Hoài Bảo năn nỉ Em phải hiểu cho anh chứ Anh chỉ muốn tốt cho em thôi Nên anh mới nói thật như vậy Thôi đi đi, không mẹ lại chờ chúng mình đấy Hoài Bảo nắm lấy tay Bách Điệp Bạch Điệp vừa đi vừa dậm chân, cô rào đón. Mai mốt anh nói chuyện với em về ý tứ đó nhá không thì em giận anh luôn đấy. Anh biết rồi, cho anh xin lỗi đi em yêu. Dừng xe ngoài sân, thấy anh Hải đang rửa xe, hoài bảo nói. Có mẹ tôi ở nhà không anh Hải? Anh Hải vừa quan sát cô gái lạ, vừa đáp. Dạ có, bà chủ đang ở trong phòng khách. nghe anh hải nói vậy, hoài bảo nắm tay bách điệp thâm mật. đi thôi em, đi và gặp mẹ đi. bách điệp đứng gần ngẩn với đôi mắt láo liên mà giọng nói thì như ngây thơ lắm. em lo sợ quá anh bảo ơi, mẹ anh dễ tính lắm em cứ an tâm. còn có anh ở bên cạnh nữa em quên rồi à? thấy cử chỉ và lời nói của bách điệp, anh hải bực bội xịt mạnh vòi nước vào chiếc xe. anh nói chồng. chiếc xe này thật đáng ghét. không biết bách điệp có nghe rõ hay không khi cô đã đi khuất vào cánh cửa bà khoa ngồi đó với tách trà bách điệp bước vào khoanh tay lễ phép dạ thưa bác con mới đến bà khoa mỉm cười vẻ dễ dãi ờ cháu ngồi xuống đi dạ cảm ơn bác không chút chậm trễ hoài vào giới thiệu luôn bách điệp đây là mẹ của anh chắc em mới gặp lần đầu bách điệp chỉ gật đầu rồi nhìn mẹ hoài bảo tiếp tục nói mẹ à đây là bách điệp bạn của con hôm nay cô ấy đến đây để cho mẹ biết mặt và biết nhà ta luôn quan sát bách điệp nãy giờ bảo khoa thấy cô gái đó có cái gì không thật theo cảm nghĩ của bà không nóng vội bà hỏi thăm hiện nay cháu đang làm gì Và ở đâu? Một câu hỏi đơn giản nhưng Bách Điệp cảm thấy khó trả lời Cô mỉm cười nói nhỏ Dạ, cháu vừa chữa trị đôi chân nên vẫn chưa đi làm được Ba mẹ cháu ở ngoại ô thành phố, hai người đã về hưu rồi Chỉ có một mình cháu ở nhà trong thành phố này thôi ạ Vậy đôi chân cháu đã lành hẳn chưa? cháu vừa mới đi lại được độ nửa tháng trở lại đây thôi bà khoa với nét mặt lo lắng tỏ sự quan tâm thế lúc trước thì ai chăm sóc cho cháu tưởng bà khoa quan tâm đến mình bạch điệp kéo dài câu chuyện dạ do cháu có đứa bạn thân tên là hồng loan một mình hồng loan săn sắt cho cháu khi bị tai nạn ạ bạch điệp vừa rút lời bà khoa đã hỏi tiếp Vậy cái cô Hồng Loan tốt bụng kia hiện nay đang làm gì? Để đỡ lời cho Bách Điệp Hoài Bảo lên tiếng Hồng Loan hiện đang làm trong công ty của nhà mình Hồng Loan cũng học trường chung với Quế Lâm đấy mẹ Quế Lâm cũng có ngỏ lời xin cho Hồng Loan vào công ty mình làm Một phần cũng vì tình nghĩa chăm sóc cho Bách Điệp nên con đã nhận cô ấy Bà Khoa cười hiền khi nghe Hoài Bảo giải thích Bà nói Ừ uhm, Còn giúp một người tốt đó là điều cần làm Mẹ có trách gì con đâu Khi nào có dịp Con mời Hồng Loan lại nhà mình chơi Mẹ rất thích những cô gái tốt bụng như vậy Thấy vậy Bách Điệp khoe khoang Dạ Hồng Loan rất vui tính Bác mà gặp cô ấy Bác sẽ không bao giờ cảm thấy buồn đâu Để so hỏi thêm Bà Khoa chăm chú nhìn Bách Điệp Vậy sau này cháu có dự định đi làm gì không hả bách điệp? dạ anh bảo nói để cho đôi chân của con thật lành hết rồi sẽ tính ạ. thế cháu đã điều trị bác sĩ nào rồi? dạ cháu điều trị tại bệnh viện á. một mối ngờ vực hình thành trong lòng bà khoa nếu thực tế Bạch điệp bị chấn thương đôi chân nặng như vậy chẳng lẽ không có bác sĩ riêng còn trai bà thừa khả năng làm việc đó mà thật là điều. Bà không thể tin tưởng được Nhìn thấy Bách Điệp không nghi ngờ nào đối với bà Nên bà đã an tâm Bà làm ra vẻ thân thiện hơn Bách Điệp này Lúc nào rảnh rỗi Cháu ghé qua đây chơi với bác nhé Bác thường ở nhà có một mình Nên nhiều lúc cũng buồn lắm Bách Điệp với vẻ mặt dạng rỡ vội đáp. Dạ, nếu bác cho phép, cháu sẽ đến đây thường xuyên thăm bác cho vui nhà vui cửa. Bà Khoa lại nhận định tiếp, Bạch Điệp quả là quá khôn ngoan. Vì thế mà bà không thể tin mọi chuyện xảy ra đơn giản như vậy. Bằng mọi cách, bà quyết sẽ tìm ra sự thật. Muốn để cho Bách Điệp tin bà tuyệt đối, bà đứng lên lịch sự nói. Còn và Bách Điệp cứ ở đây nói chuyện tự nhiên nhé. Mẹ vào bảo chị Tư lo bữa cơm trưa Rồi quay sang Bách Điệp Bà cười thân mật Bách Điệp này Cháu ở đây dùng cơm trưa với bác nhé Dạ vâng ạ Nói xong Bà Khoa đi ra nhà bếp Bà ra lệnh với chị Tư Chị Tư Trưa nay chị nấu cơm cho Hoài Bảo Và bạn của nó ở lại dùng cơm nhé Rồi bà phán tiếp Chị Bảo luôn chú Hải lên phòng riêng gặp tôi dạ vâng thưa bà bà khoa về phòng với sự sắp xếp trong đầu bỗng có tiếng gõ cửa bà nói vọng ra hải đấy phải không vâng bà chủ cho gọi con ừ vào đi hải để cửa đi vào bà khoa nhắc cậu đóng cửa vào cẩn thận rồi bà vào thẳng vấn đề cậu hải này tôi xem cậu như con cháu trong nhà nên tôi muốn nhờ cậu giúp một việc và phải tuyệt đối giữ bí mật. Hai người khép nép nơi góc ghế, anh khẽ đáp. "Vâng, xin bà chủ cứ nói, tôi xin giúp bà chủ hết khả năng của mình." "Tôi muốn cậu theo dõi chỗ ở của Bách Điệp, là cô gái hiện đang ngồi dưới phòng khách, bạn của Hoài Bảo và những hành vi hàng ngày của cô ấy, càng chi tiết càng tốt." "Bà không tin tưởng cô ấy?" Bạch Điệp có nhiều điều làm cho tôi nghi ngờ Tôi cũng thấy cô ấy có vẻ giả dối Cậu, cậu quen với cô ấy à? Dạng không, tôi chỉ nghe cậu chủ và cô ấy nói chuyện lúc nãy thôi Để kết thúc câu chuyện, bà Khoa nói như ra lệnh Thôi được, kể từ bây giờ, cậu không cần lái xe cho tôi nữa Nếu có đi đâu, tôi sẽ gọi taxi Nhiệm vụ của cậu là theo dõi Bách Điệp hàng ngày, rồi về báo cho tôi Thấy bà chủ có vẻ mệt mỏi, Hải đứng lên Vâng, tôi đã hiểu, bà còn căn dặn gì thêm nữa không ạ? Thôi, trước mắt cậu cứ làm như vậy đi Sợ vâng thưa bà Rồi Hải bước ra khỏi phòng, không quên đóng cửa lại cẩn thận Còn lại một mình, bà Khoa tự than thở Hà ơi, bạn có linh thiêng, hãy giúp mình tìm ra sự thật Bạn có nghĩ như mình không? Bách Điệp chẳng đáng tin kệ chút nào Còn Quý Lâm Nó đã về nhà của bạn ở rồi Bạn hãy hiểu cho mình Và để nó ở đó một thời gian Mình hy vọng rồi đây Mọi việc sẽ tốt đẹp Quý Lâm vẫn là con dâu của mình Như ý bạn và như mình mong muốn Trượt bên ngoài hành lang Có tiếng của Bách Điệp Bác ơi Cháu mời bác xuống dùng cơm Bà Khoa mỉm cười Cho sự khôn xanh của Bách Điệp Nhưng giọng bà vẫn dịu ngọt Cảm ơn cháu Bác sẽ xuống ngay đây Tiếng chân bách điệp xa dần Ngồi tư lự một hồi lâu Rồi bà cũng đi xuống phòng ăn Với vẻ mặt thật nhân hậu và giản dị Khó có thể hiểu trong lòng bà nghĩ gì Dù lòng bà đang dậy sóng 想问 真爱是 想变多了碎